Kiều hãnh và định kiến trường 5 Cách Longborn Một quãng đường ngắn Có một gia đình quen thân với nhà Bennett Ngài William Lucas Lúc trước kinh doanh tại Meriton Tạo dựng nên sản nghiệp khá Và được chiều đình phong tước hiệp sĩ Khi ông này giữ chức thị trưởng. Có lẽ ông đã cảm nhận Được vinh dự này một cách quá mãnh liệt Ông chán ghét công việc làm ăn Và ngôi nhà của mình Trong một thị trấn thương mại nhỏ Nên rời bỏ cả hai Rời cả gia quyến về một ngôi nhà cách Meriton khoảng một dặm Ông đặt tên ngôi nhà là Lucas Loc Nhà nghỉ họ Lucas Nơi ông có thể tự mãn cho mình là nhân vật quan trọng Không bị ràng buộc vì chuyện làm ăn buôn bán Chỉ chuyên chú vào cuộc việc sống cho ra vẻ với thiên hạ là một công dân tốt Ông hoan hỉ về tước phong của mình Nhưng không lấy đấy làm kiêu kỳ Ngược lại ông quan tâm đến tất cả mọi người Với bản chất không muốn ai bị xúc phạm, lại thêm thân thiết và chiều lòng người. Việc phong tước cho ông ở điện S. James đã khiến ông trở thành một con người nhã nhặn. Phu nhân Lucas là một phụ nữ rất hiền hòa, không quá khôn ngoan nên dễ trở thành láng giềng tốt của bà Bennet. Họ có vài người con, cô con gái đầu lòng, biết điều và thông minh. Khoảng 27 tuổi là bạn thân của Elizabeth. Việc các cô con gái hai nhà Lucas và Bennett gặp nhau để kháo nhau về buổi dạ vũ là tuyệt đối cần thiết. Buổi sáng hôm sau, các cô nhà Lucas đi đến Long bon để nghe chuyện và thông tin với nhau. Bà Bennett nói với cô Lucas trong vẻ tự chủ. Này Charlotte, cháu bắt đầu buổi dạ vũ được thật lợi đấy. Cháu là lựa chọn thứ nhất của anh Bingley. Đúng thế, nhưng hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai hơn. À... Tôi nghĩ rằng cháu muốn nói đến Jane Vì anh ấy nhảy với con nhỏ hai lần Có vẻ như anh ấy mến con nhỏ Thật ra tôi đã tin như vậy Tôi có nghe nói về điều ấy Nhưng tôi không biết gì về chuyện Chuyện gì đấy về anh Robinson Có thể bà cho rằng cháu đã nghe lỏm anh ấy Và anh Robinson trò chuyện với nhau Cháu đã nói với bà về chuyện này chưa nhỉ Anh Robinson hỏi anh ấy Nghĩ như thế nào về buổi dạ vũ Meriton Anh có nghĩ rằng có nhiều phụ nữ đẹp trong phòng không Anh nghĩ cô nào là đẹp nhất?" Anh đã trả lời ngay câu hỏi chót. "À, chắc là cô cả nhà Bennet, đúng thế, không ai không đồng ý." Thế là hình như đã có chủ định, có vẻ như đấy là nhưng nó có thể không đi đến đâu cả, cháu biết đấy." Charles nói. "Eliza chuyện chị nghe lỏm đạt mục đích tốt hơn chuyện em nghe. Lời anh Darcy nói không đáng cho ta nghe như lời anh bạn của anh, có phải thế không?" Tội nghiệp Eliza, Tội nghiệp Eliza, Phải tỏ ra chịu đựng hey, Tôi mong cháu đừng mang việc ấy vào đầu óc Lizzy Để gây bực tức vì sự ngược đãi của anh ta Vì anh ta là mỗi người quá khó chịu nên nếu anh ta có thích ai Thì người ấy sẽ là vô phúc Tối hôm qua bà Long nói với tôi rằng Anh ta ngồi gần bà trong cả nửa giờ đồng hồ Mà không hề mở miệng Jane hỏi Mẹ có chắc không bị nhầm lẫn chứ Con rõ ràng thấy anh Darcy si nói chuyện với bà ấy À đấy là vì cuối cùng bà ấy hỏi anh có thích ở tại Netherfield không Nên anh phải trả lời Nhưng bà bảo anh ta có vẻ rất bực bội vì có người khơi chuyện với anh Jane nói Cô Binh Lấy nói với con rằng Anh ta không bao giờ nói năng nhiều ngoại trừ với người anh ta rất thân thiết Với những người này thì anh tỏ ra khá dễ chịu Con ạ mẹ không tin chút nào Nếu anh ta có tính dễ chịu như thế Anh ta hẳn đã chuyện trò với bà Long Nhưng mẹ có thể đoán nguyên nhân Mọi người đều nói rằng con người anh ta quá kiêu hãnh Và mẹ có thể tin chắc rằng Bằng cách nào đấy Anh ta đã nghe rằng nhà bà Long không có xe ngựa kéo Phải thuê xe cà tàng để đi dự dạ vũ Cô Lucas nói Cháu không màng anh ta có nói chuyện với bà Long hay không Nhưng cháu ước phải chi anh khiêu vũ với Eliza Bà mẹ bảo Elizabeth Để khi khác Lizzy Nếu mẹ là con Mẹ sẽ không muốn khiêu vũ với anh ta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 Tuy rằng người ta thường xem hai thứ đồng nghĩa với nhau Mọi người có thể cảm thấy kiêu hãnh Nhưng không tỏ ra phủ phiếm Kiêu hãnh là khi ta có ý kiến về chính mình Phủ phiếm là khi ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào Cô em nhỏ Lucas thốt lên Nếu em được giàu có như đa Darcy, Em không cần cảm thấy kiêu hãnh như thế nào Em sẽ nuôi một đàn chó săn Và mỗi ngày uống một chai rượu vang Bà Bennett nói Thế thì cháu sẽ uống quá nhiều đấy Nếu tôi bắt gặp tôi sẽ thu chai rượu của cháu ngay Anh con trai phản đối bà không được làm như thế Bà tuyên bố nhất định sẽ làm Và cuộc tranh luận kéo dài cho đến khi chia tay